Chương 26. Trong chương này, chúng ta hãy quay về một chút với cậu bé sủa câu câu. Thành thực mà nói, mỗi lần vôn ca nhớ tới Guga, nỗi ghen tị lại bắt đầu hành hạ nó. Mà lúc ở nhà, hoặc ở đầu cầu thang, hoặc ở trong cái sinh nằm gần cầu, khó mà không nhớ tới Guga được. Thậm chí qua cửa ra vào quá trái, thậm chí qua các cửa sổ đóng kín, thỉnh thoảng vẫn vọng ra tiếng chó sủa khắp dẫn, tuyệt vời đến kỳ diệu. Quả là cũng ngạc nhiên khi thấy Kuga không chịu ló mặt ra sân. Ở địa vị Kuga, dĩ nhiên chẳng một chú bé nào chịu sử lâu như thế mà không đưa ra khoe với các bạn chú chó con tốt giống Thực sự ấy. Hành là Kuga đang đắc chí trước sự ghen tị của các bạn. Không, ở đây hát Hành có một chuyện gì đó. Cuối cùng, không chịu nổi, Vodka bèn hỏi bạn Natalia tại sao chẳng thấy mặt mũi Kuga đâu cả bà Natalia chẳng hiểu sao lại hết sức bối rối và bà ấp úng trả lời rằng "gugudrka" hơi bị mệt. chú thích tên gọi thân mật của cô gà. hết chú thích. bà nói ấp úng và lập tức vội vã đi về nhà mình. bác Natalia, Kudim Myitrna, quân ca gọi. với theo bằng giọng van hì. cháu xin hỏi bác một câu. chỉ một câu thôi ạ. bà Natalia dừng lại rất miễn cưỡng. bác Natalia xin bác cho cháu biết. Chó béc xê, phải không ạ? Chó béc xê nào? Người đàn bà tội nghiệp nhún vai. Con chó con mà bác mua tặng cua ga và nó vẫn sủa gâu gâu ở trong nhà bác là chó béc xê hay chó búc ạ? Trời ơi, sao cháu lại nói nhạc như thế? Bà Natalia thở dài và lệnh ngay vào nhà mình. Và thật như chiều cười, từ trong đó lập tức vang lên tiếng sủa gâu gâu nhanh, cao và rất tức tối. Toàn bộ chuyện này có tính chất hết sức bí ẩn. Thêm vào đó, ông Cotabit, theo lệ thường, vẫn nằm nghỉ dưới gầm giường của Volca, lại đặt một câu hỏi tựa hồ bâng cua. Chẳng hiểu cái thằng thù địch với cậu tên là thuốc viên đang sống ra sao. Ông già đóng lòng bốn khoe với Volca, lời nguyện độc đáo của mình, và cùng với Volca thích thú trước cái tai họa mà Guga đã phải cánh chịu một cách đích đáng. Ông Kiều Hãnh nghĩ, Không một ai có thể giải được lời nguyện đó một khi ta chưa cho rằng đã đến lúc có thể giải. Ta hình dung lời nguyện đó sẽ làm cậu Vulca con trai của Aliosa rất đáng kính, thích thú như thế nào và cậu ấy sẽ khâm phục trước những phép lạ thiên hình vạn trạng của ta ra sao. Thuốc viên, Vulca lơ đảng hỏi lại và nói bỗng nảy ra một ý định rất sản dị và hấp dẫn. Chà, thuốc viên, thuốc viên bị ốm vặt gì đó thôi. Ông Cotabit này, Volca ngồi sủm và chui đầu vào gầm giường để tiến hành thương lượng cho tiện hơn. Cháu rất muốn yêu cầu ông giúp cho một việc. Lại bắt đầu rồi, ông thần xã bực tức nghĩ thầm. Ông nghĩ rằng Volca định yêu cầu ông giải lời nguyền cho Coga và ông quyết định sẽ từ chối thẳng thần, ít là trong thời gian trước mắt. Chẳng sao cả, cứ để cho cái thằng đâm đặt chuyện và hay hớt lẻo ấy bị cô sợ đôi chút việc đó chỉ có lợi cho nó mà thôi. Nhưng ông Kota biết vẫn rầu rĩ nói thành tiếng: "Ta rất sung sướng nếu được biết cậu muốn yêu cầu gì." Trọng muốn yêu cầu ông cho cháu một món quà. Ông già mừng rỡ khi thấy không phải là chuyện ân xá trước thời hạn cho Goga, ông nhanh nhẹn chu ra khỏi cầm sương. Hỡi vị cứu tinh già tuổi và công vụ lợi của các ông thần, cậu hãy nói cậu muốn có món quà gì cậu sẽ được nhập món quà ấy ngay lập tức. ông có thể cho cháu một con chó không ạ? một con chó becser, một con chó không có gì dễ hơn và ta rất lấy làm vui lòng. ông kotabit liền rút một sợi sâu. thế là volka đã liệm người đi vì khâm phục một con chó becser ba tuổi tuyệt vời, sương sương, chắc lành đang nằm dưới mình dưới chân cậu bé, miệng gừ gừ thân mật. con chó có cặp mắt lanh lợi, thông minh, cái mũi lạnh và ướt đôi tai nhọn tuyệt đẹp. Vô ca vút phe đầu nó, con chó vẫy đuôi lễ phép và quái chín sủa vang cả nhà. Con chó ấy có làm cậu vừa lòng không hả? Ông của Cuthbert hề hà chạy tới chạy lui và chỉ cần vô ca yêu cầu một tiếng nữa thôi, ông sẵn sàng làm cho cả căn phòng, cả căn hộ và cả khu nhà này đầy nhóc những con chó quý nhất. Cha, cậu hãy tha lỗi, ta quên bén mất một cái đồ vật. Cái đồ vật mà ông muốn nói là cái cổ xề bỗng xuất hiện ở cổ con chó bẹc xề. Những viên đá quý cánh trên cái cổ xề nhiều tới mức có thể thừa sức cánh trên hai chiếc vương miệng. Chú thích, mũ của nhà vua. Hết chú thích. Phôn ca nghi ngửi vì cái diễm phúc mà nó được hưởng. Nó chỉ còn biết dùng bàn tay sun sun vút ve con chó và đồng thời mỉm cười bối rối đến nỗi ông xã đa cảm phải xúc động tới rớt nước mắt. Nhưng trên đời chẳng có một xiếu phúc nào trọn vẹn cả, ít cũng là khi dính dáng đến những quà tặng của các ông thần. Ngoài cửa, bỗng có tiếng chân đàn bà, ông Kotbit chỉ kịp trốn vào gầm giường và biến thành vô hình thì cánh cửa đã mở toang và bà Svetlana, mẹ của Fonka bước vào. Mẹ nghĩ đúng thế mà, bà nói sau khi thấy con chó mà ông thần già vì quá vội vã nên không kịp biến thành vô hình. Con chó, mẹ muốn biết con lấy đâu ra con chó này. Volka cảm thấy nguy đến nơi rồi. Đấy là con, đấy là người ta cho con, mẹ hiểu không? Con biết nói với mẹ thế nào bây giờ? Nói thật thì mẹ chẳng thể nào tin nổi. Còn nói dối thì Volka không muốn. Và lại, đó cũng là một việc tuyệt vọng. Mẹ có thể biết nó nói dối ngay thôi. Volka, bà kích cao giọng Mẹ không thích con cứ nói lúng búng như thế. Con hãy nói thẳng con chấp bạc xe này của anh. Không của ai cả ạ, tức là trước đây nó không của ai cả, có bây giờ là của con." Bà Svetlana đỏ bừng mặt vì tức giận. "Chẳng lẽ con lại hạ mình tới mức nói dối sao? Hãy trả lời, con chó của ai? Chỉ riêng cái cổ xề của nó thôi đã đáng giá hàng chục rúp rồi." Bà ngỡ rằng cái cổ xề được trang điểm bằng những mảnh thủy tinh màu. Bây giờ Ở dưới cầm sườn, ông Khotabit tức ra trò, tức và rất phật ý. Ông rất muốn nói cho người đại bà đáng kính, nhưng ngây thơ ấy hiểu rằng Ghassan Abdulrahman, con trai của Khotab, chẳng phải là hạng người đem tặng những mảnh thủy tinh rẻ tiền cho các người bạn tốt của mình, rằng cái cổ dệt thật sự rất quý ấy đáng giá không phải hàng chục trúc, mà là nhiều nghìn trúc. Nhưng ông đã kịp thời kìm lại được. Ông đã hiểu được rằng việc khoe khoang như vậy chị càng làm cho tiền cảnh của Vulka xác xối thêm bả thôi. Là người chân thật và thẳng thắn, ông Kotobits không thể không tán thành việc Vulka không muốn nói dối, cho dù là một sự nói dối vô hại nhất và ông hiểu rằng lối thoát duy nhất là phải xóa sạch toàn bộ sự hiểu lầm ấy bằng một cách dứt khoát nhất. Thôi được, ông vừa mỉm cười vượt nhất hàm, có bạn tốt bụng và chân thật của ta, đành phải không có chó xiên cho một thời gian nữa và cứ để cho cậu ta khổ sở tới một mức nào đó vì cái ước mơ có một con chó riêng vậy từ gầm sườn phát ra một tiếng từng rất khẽ thế là con chó liền biến mất sực như nó chưa hề xuất hiện bao giờ liệu trượt cà chú thích tên gọi âu yếm khác của volka nếu các bác ở đảng ủy hay bác zaki gọi điện thoại đến con nói rằng một tiếng rưỡi nữa mẹ sẽ về bà svetlana dặn volka sau khi bà đã quên sạch câu chuyện vừa nói Luôn tiện mẹ hỏi, còn có biết ông bác sĩ vừa vào căn hộ số 37 thăm bệnh cho ai không? Có lẽ là Guga ạ. Guga bị bệnh ư? Hình như thế ạ. Sao lại hình như? Chẳng lẽ Guga không phải là bạn của con sao? Đúng là bạn ạ. Mẹ số khổ thay cho con đấy. Cậu đội viên thiếu niên tiền phong trẻ tuổi, Kustenkov, bà Svetlana nói xong, quay lưng đi, ra khỏi phòng với bộ mặt nặng nề. Chào ôi, Vunca thở dài sổ sĩ và quyết định qua thăm Guga ngay sau khi ông bác sĩ xa về. Ông Kotabit ơi! Ông Kotabit! Từ dưới cầm sườn không có tiếng trả lời. Ông già lại biến đi đâu mất rồi. Vô ca lào bảo bực tức. Nhẹ lúc cần hỏi ý kiến, ông ấy lại biến mất tiêu. Hừ, thần với thiết. Trong lúc ấy, ông Kotabit đã thu xếp xong một chỗ nằm thuận tiện tại căn hộ số 37. Ở ngay dưới cầm sườn của cô cậu Guga đang bị một chứng bệnh hết sức kỳ lạ. Ông tò mò, muốn nghe xem vị bác sĩ già sẽ vò đầu bứt tay bứt lực như thế nào trong việc tìm kiếm một cách giải quyết đúng đắn. Dĩ nhiên, ông bác sĩ này không hề biết mình sắp phải đương đầu với một đối phương khác thường và hùm mạnh đến mức nào. Thế rồi, trong khi Volker lợi dụng sự vắng mặt của ông Kutabit đang ngồi đọc cuốn sách giáo khoa địa lý, còn ông thần già đang giấu mình dưới gầm giường của Guga thì đã xảy ra những chuyện như sau tại một căn phòng của căn hộ số 37. Trong căn phòng ấy, trên những chiếc cuối cao, đang nằm một bệnh nhân kỳ lạ nhất trong tất cả các bệnh nhân của ông bác sĩ già ở trạm cấp cứu. Người ta vẫn thường gọi ông là Alexandra Alexievich. Đó là một bác sĩ giàu kinh nghiệm và rất từng trải. Chúng tôi cố ý nhấn mạnh tên ông để nếu một lúc nào đó các bạn có gặp ông ấy, các bạn biết ngay rằng Đó là một bác sĩ chân chính. Thưa bà Natalia, Kuzi xin bà kỹ để cho tôi nói chuyện riêng với cậu Goga. Ông bác sĩ ân cận nói với bẹ Goga vẫn không nguôi lo sợ. Tôi cần bàn với cậu ấy đôi điều. Lúc trong phòng chỉ còn lại hai người là ông bác sĩ và Goga. Dĩ nhiên, không kể ông Kutabit đang nấp dưới gầm giường. Ông bác sĩ nói, Thế nào? Thế nào? Người trẻ tuổi, tình hình ra sao? Vẫn gâu gâu à? Không thoát được Guga Zinzi. Thế đấy, thôi được. Nếu vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé. Cậu có thích thơ không nào? Gâu gâu gâu. Tiếng rùa lại phát ra từ một Guga, làm cho bà Natalia đang nấp cạnh lỗ khóa ở bên kia cửa lại chào nước mắt. Các bạn có thể hình dung rằng Guga định trả lời câu hỏi của ông Alexandra. Câu hỏi ấy làm cho Guga phát cáu nó cho đó là một câu hỏi vớ vẩn không cần thiết. nhưng tiếng sủa của cô gái không hề làm ông bác sĩ già ngạc nhiên và buồn bực. cậu đừng cáu, ông nói với giọng hết sức ôn tồn. câu nói ấy có liên quan trực tiếp tới chứng bệnh của cậu đấy. cháu thích bài bão táp mịt mù. cuối cùng, cô gái đáp sau khi đã sủa mỏi mồm. bão táp mịt mù che phủ bầu trời. thơ của Pushkin. Yêu cầu cậu đọc cho tôi nghe bài thơ đó, cậu thuộc chứ? cô gà bắt đầu đọc, bão táp mịt mù che phủ bầu trời, và cú lên cao những cơn lốc tuyết. Lúc nghe như tiếng thú gào thảm thiết, lúc nghe như tiếng kêu khóc trẻ thơ. Thôi, đủ rồi, ông Alexander ngắt lời cô gà. Bây giờ cậu hãy làm ơn nói cho tôi biết ý kiến của cậu về một người bạn cùng lớp với cậu, chẳng hạn như cậu bạn ấy ở trường học hành ra sao về phun cạc, gustin cớp ấy à hả, đúng thế. câu câu câu, cô gà sổ luôn một chàng trối tai. cậu hãy diễn đạt bằng lời và chỉ bằng lời mà thôi. câu câu câu, cô gà vừa đáp vừa phun tay bất lực. ý hành nó muốn nói rằng nó rất đấy làm sung sướng nếu diễn đạt được bằng lời nhưng nó không thể nào nói nên lời được. tôi hiểu đủ rồi đủ rồi tôi bảo mà thế nào còn các bạn khác trong lớp của cậu thi sao? trong lớp cháu ấy ạ bệnh nhân cô ca cười gằn nếu ông muốn biết thì cháu xin nói rằng trong lớp cháu tất cả bọn bạn đều gâu gâu gâu thế còn về tôi cậu có ý kiến gì không cậu nói đi nào đừng có ngại cậu có ý kiến gì về một bác sĩ như tôi về một bác sĩ như ông ấy ạ nếu nói về một bác sĩ thì cháu nghĩ ông quả là gâu gâu gâu khá lắm ông alexander vui mừng hết sức thành thực nào Thế còn về mẹ cậu, cậu có ý kiến gì? Mẹ cháu là người rất tốt, Goga nói, và bà Natalia đứng ở ngoài cửa lại chào nước mắt, nhưng lần này là những giọt nước mắt sung sướng. Chỉ đôi khi mẹ cháu gâu. Goga giật mình và cứ nói, không, nói chung, mẹ cháu bao giờ cũng là một người rất tốt. Nào, thế về tờ báo tường của lớp cậu, hay là cậu cũng có ý kiến chứ? Ông bác sĩ già hỏi, chỉ cốt sau này, khỏi phải ân hận. Ông đã hiểu thực chất căn bệnh hiếm có ở người mới bệnh trẻ tuổi của ông. Thỉnh thoảng cậu cũng bị đưa ra phê bình ở đấy chứ. Lần này Kuga xùa câu câu hai phút liền. Ông kouta nấp dưới gầm giường nghe phát chán cả tai. Còn ông Alexander thì lại thích thú với tiếng xùa ấy, dường như chẳng phải Kuga, Piluykin bị đặc biệt xanh là Philulia thuốc viên vì tính nết tồi tệ của nó. Đang sổ câu câu Mà là một ca sĩ chứa danh nào đó Đang hát một khúc ca hay nhất Trong vốn tiếp mục của mình Sau khi để mặc cho cô ca sủa chán chê Ông Alessandra xoa tay hài lòng Bà điều tra đã rõ tất cả rồi Ông nói Bà Natalia Kuzimin Nhi Xin mời bà vào phòng Bà Natalia bước vào Dùng chiếc khăn tay ướt đẫm Lau đôi mắt bọt ngầu Ông Alessandra mời bà ngồi rồi nói Xin báo để bà biết rằng Suốt cả đêm qua Tôi không hề chập mắt Tôi ngồi đọc các sách y học và suy nghĩ Trong các sách chuyên buôn Tôi không hề tìm thấy một trường hợp nào giống như trường hợp con trai bà Bà Natalia Tôi nghiệp lo sợ kêu ối lên một tiếng Ông bác sĩ xà ngăn bà lại Và nói tiếp Bà chớ vội buồn Bà Natalia Kuzim Minitrona thân mến Sự việc chưa đến nỗi đáng sợ lắm đâu Tôi đọc, đọc miết Rồi suy nghĩ, suy nghĩ hoài Và sau đó dĩ nhiên là không thể nào ngủ được, cũng chẳng có gì đặc biệt vì người già vốn như vậy. Để lãng quên những ý nghĩ của mình, tôi cầm tập truyện cổ tích Ả Rập nghìn lẹp một đêm và đọc luôn truyện một lão phù thủy hay nói cho đúng hơn là một lão thần đã biến một kẻ mà lão không ưa thành một con chó. Lúc bây giờ tôi nghĩ rằng nếu trên thế gian này còn có những ông thần, ông Khotabit nấp dưới cầm sườn lấy làm vật ý, Và nếu một trong số ông thần ấy muốn trừng phạt một đứa bé nào đó chẳng hạn về tội nó hay đâm đặt chuyện, hất lèo, nói xấu những người thân của mình, thì ông thần đó có thể phát ra một lời nguyền rằng đứa bé ấy sẽ sùa gâu gâu mỗi khi nó muốn nói những lời lẽ xấu xa. Vừa rồi tôi và cậu con trai của bà đã nói chuyện cởi mở với nhau. Thì ra cậu ấy không hề sùa khi đọc thơ Pushkin, gần như không hề sùa khi nói về bà bà Natalie Nathalie Kuziminyitrana. Trong lúc đó, lại sủa gần như liên hồi khi nói về các bạn học của mình và về tờ báo tường của lớp. Trên tờ báo tường đó, có lẽ các bạn học thiền thoảng vẫn phê bình cậu ấy. Bà hiểu ý của tôi chứ? Hình như tôi đã diễn đạt khá rõ. Bác sĩ cho rằng, bà mẹ ca chập ngâm, kéo dài giọng. Đúng thế, dĩ nhiên, trên đợt này không thể có một ông thật nào cả. Ông cô ta biết Phật ý, và lần này thì Phật ý ghê gớm. Nhưng ở cậu con trai của bà, có một chấn thương tâm thần rất đặc biệt. Với tất cả trách nhiệm của mình, tôi phải nói với bà rằng, từ nay trở đi, cậu ấy sẽ sủa gâu gâu. Trời ơi! Người đàn bà tội nghiệp vung tay hoảng sợ. Sủa gâu gâu mỗi khi cậu ấy định đâm đặt chuyện hoặc hất lèo. Nói chung là mỗi khi cậu ấy định nói những lời lẽ không hay. Và lúc bấy giờ, mọi người sẽ gọi cậu ấy không phải là gu Pilukin, mà là Gogo -Go Pilukin. Lúc cậu ấy lớn lên, người ta sẽ không gọi cậu một cách kính trọng là Georgi Vasilyevich, mà sẽ gọi là Gogo -Go Vasilyevich. Dĩ nhiên là chỉ gọi sau lưng thôi. Bà thế đấy, cậu con trai của bà có thể lâm vào một tình cảnh rất bi đát. Nhưng nếu cậu ấy nhất quyết tự đề ra cho mình một quyên tắc là không ngớt lẻo, không đâm đặt chuyện, không làm mất uy tín của những người tốt, thì tôi xin đem... Đầu bình xác cam đoan với bà rằng cậu ấy sẽ vĩnh viễn hết sủa. Gogol và Vasilyevich. Bà Natalia tội nghiệp hoảng sợ. Mới chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy ghê sợ rồi. Tôi quả là không thể chịu đựng nổi chuyện đó. Còn thuốc men thì sao ạ? Có thể bác sĩ vẫn cứ cho cháu uống một thứ thuốc nào đó chăng? Thuốc men chẳng giúp ích được gì cả. Thế nào, người chàng tuổi, thừa làm theo cách của tôi chứ? Làm như thế, thì hóa sẽ hoàn toàn không sụt nữa, Uga hỏi. Mọi chuyện bây giờ chỉ tùy thuộc ở cậu thôi, người trẻ tuổi ạ. Thế có nghĩa là sẽ không cần toa thuốc. Thế ông Alexander định ra về, bà Natalie hỏi lại. Đó chính là toa thuốc của tôi, một toa thuốc duy nhất đúng đắn. Và lại có thể kiểm tra xem, nào, bây giờ cậu hãy nói vài lời đúng đắn về cậu bạn Vulca của cậu. Tôi xin lưu ý cậu rằng, chỉ nói những lời đúng đắn thôi đấy nhé. Nói chung, dĩ nhiên Volka, Kustenkop là một thiếu niên tốt. Cô gà nói ngập ngừng, cứ như nó là đầu tiên tập nói vậy. Đúng thế hả, thưa bác sĩ, đó là một cậu bạn đáng yêu. Lần đầu tiên sau buổi thi môn địa lý, cháu không sủa khi nói về Volka, hoan hô, hoan hô. Thế, trong buổi thi ấy đã xảy ra chuyện gì đặc biệt nào? Ở bác sĩ già hỏi như là tiện thể thì hỏi vậy thôi. Quả là chẳng có chuyện gì đáng đem đi siêu sao cả. Thiếu gì điều có thể xảy ra một cậu? Bé bỗng nhiên bị bệnh do quá mệt. Cô gà đã trả lời với vẻ vững tin hơn nhiều. Thôi, tôi đi đây. Ông bác sĩ giả nói, tôi còn phải đến thăm cả chục người bệnh thực sự. Cô gà, thế là cậu đã hiểu vấn đề là ở chỗ nào rồi chứ? Cháu hiểu rồi ạ. Ôi, cháu đã hiểu rồi. Lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong xin cảm ơn bác sĩ. Tốt lắm, bây giờ cậu hãy cố làm theo điều cậu hiểu búp bà và cậu mạnh khỏe. Vài giây sau, khi ông thần già chui vào chỗ quen thuộc của mình ở dưới gầm giường của Fonca với vẻ mặt rất đăm chiêu, Fonca hỏi sáng. Ông bí đâu đi đâu thế? Hãy cho ta nói, hỏi cậu Fonca, ông già nói với vẻ trịnh trọng khác thường ngay cả đối với ông ta. Ta vừa chứng kiến một trường hợp quả là chưa từng có, khi mà một người trần mắt thịt lại giải được lời nguyền của một ông thần. Thật thế Đó là một con người rất thông minh và rất công bình. Ông ta công bình đến nỗi, ta không hề kỹ đến chuyện trừng phạt ông ta về việc ông ta đã không tin vào sự tồn tại của ta. Cậu định đi đâu vậy? Cháu phải đi thăm Goga, cậu ấy bị bệnh mà cháu chẳng thăm nom gì thì thật là tệ. Cậu đi đi, ông thần giảp nói. Cậu đi thăm người bạn học của mình đi, mặc dù cậu ấy không còn bị bệnh nữa. Không bị bệnh nữa, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục rồi hả ông? Bây giờ chuyện đó hoàn toàn tùy thuộc ở chính cậu ta, ông Kotabit nói và sau khi dẹp được lòng tự ái của mình, ông đã kể cho Fonka nghe câu chuyện độc nhất vô nhị về việc cậu bé bị phù phép đã được một ông thầy thuốc bình thường chữa khỏi như thế nào. Chương 27. Ông già Kotabit và Mr Harry Wan Dallet. Chú thích tiếng Anh, ông ngài. Hết chú thích. Sau bữa ăn sáng, ông Kutubit quan quái ngồi sửa nắng và nói với Volka: Hỡi cậu Volka may mắn, ta luôn luôn tặng cậu những món quà mà theo ý ta là quý báu và lần nào những món quà đó cũng chẳng vừa lòng cậu. Có lẽ bây giờ chúng ta làm thế này nhé, tự cậu nói cho ta biết cậu và cậu bạn trẻ tuổi, dịch của chúng ta thích ta tặng món quà gì. Ta sẽ rất lấy làm hân hạnh và sung sướng tặng ngay các cậu món quà ưa thích đó. Vậy thì ông hãy tặng cháu một cái ống nhòm đi biển loại lớn. Vô cả đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ. Ta sẽ tặng cậu với tất cả nỗi niềm sung sướng và mến yêu. Cháu cũng muốn có một cái ống nhòm, dĩ nhiên là nếu có thể được, rệt nhà Joseph nói. Chẳng có gì sẽ hơn thế. Thế rồi cả ba ông cháu kéo đến cửa hàng đồ cũ. Cửa hàng nằm tại một đường phố nhỏ, ngắn nguồn và ồn ảo ở ngay trung tâm thành phố trong cửa hàng người mua đông nghẹp. Những người bạn của chúng ta khó khăn lắm mới lên được tới quầy hàng bán đủ thứ linh tinh. Chẳng tài nào phân loại nổi bởi vì nếu phân loại thì mỗi thứ hàng lại phải có một quầy hàng riêng. thấy cậu Vulca đáng mến cậu hãy chỉ cho ta xem cái ống nhòm mà các cậu ưa thích ấy hình thù ra sao? Ông Quaterpite vui vẻ nói nhưng ông bỗng tái mặt và run cầm cập như lên cơn sốt. Ông đau đớn nhìn hai người bạn trẻ tuổi của mình rồi khóc hoà và nói với chúng bằng một giọng trầm trầm, sùng sụn, vĩnh biệt các cậu bạn thân thiết của lòng ta. Sau đó, ông đi về phía một người nước ngoài ăn mặc sang trọng, tóc bạc, mặt đỏ. vừa đi ông vừa sùng cùi trò, chen lấn đám đông và đến quỳ ngay trước người nước ngoài nọ. ngài hãy ra lệnh đi, bởi vì tôi là kẻ nô lệ ngoan ngoãn và hiền lành của ngài. ông Cuthbert nuốt nước mắt rồi nói và cố khôn vạt áo vest tông của người nước ngoài. Không được mó vào người ta." Người nước ngoài hét lên bằng thứ tiếng Nga chọe chẹ. "Không được mó vào cửa ta. Nếu không, ta sẽ vả vào, vào mặt ngươi bây giờ. Ngươi là một tên móc túi, ngươi muốn moi chiếc ví của ta, thật là nhục nhã." Ngài lầm rồi, gọi ông chủ của tôi, ông già đáp và phẫn quỳ, "Tôi chờ đợi các mệnh lệnh của ngài để thực hiện ngay lập tức và không điều kiện." Từ sau quầy hàng, người bán hàng nói với ông Kotbit bằng một giọng trách móc, "Ông già kia Thời buổi này mà còn đi ăn xin Thì thật là xấu hổ Như vậy tôi có phải trả nhu Bao nhiêu cách nhận số này Người nước ngoài bực tức Tiếp tục cuộc nói chuyện Đã bị ông Kutamitin phá ngang Chú thích cách nhận câu này Và tất cả các câu sau Người nước ngoài nói hết sai cách Và sai giọng Khi dịch chúng tôi vẫn giữ nguyên cách nói sai đó Hết chú thích Chỉ có 10 trúc 71 cô bếch thôi Người bán hàng đáp Dĩ nhiên đây chỉ là một món đồ lâu lâu mới có. Những người bán hàng ở các cửa hàng đồ cũ đã nhãn mặt Mr. Harry Wandendaleck. Ông ta vừa từ New York tới với tư cách là một thương gia đi su lịch. Lúc sạch sổi, Wandendaleck thường linh la đến các cửa hàng đồ cũ, những mộc mua được món đồ có giá trị nào đó bằng cái giá rẻ mạt. Mới đây thôi, ông ta đã mua được với giá rất hời nửa tá tách uống trà của nhà máy sử dụng mang tên Lomonosov. Và ngay bây giờ, đúng vào lúc ông già Khotamid cúi khổ đến quầy chấp mặt One Den Dalet, nhà du lịch người Mỹ này đang hỏi giá một chiếc nhẫn đang ngà mồ vì thời trang. Người bán hàng cho rằng đây là một chiếc nhẫn bạc, còn One Den Dalet thì cho rằng chiếc nhẫn làm bằng bạch kim. Mua được chiếc nhẫn rồi, One Den Dalet nhét nó vào túi áo ki Ông Cotterbittin liền vội vã đi theo nhà du lịch người Mỹ. Vừa đi, ông vừa lấy tay quệt những hạt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhăn nheo, ngâm ngâm đen. Lúc chạy ngang qua hai người bạn trẻ của ông, ông già chỉ kịp nói mấy câu. Thàn ôi, ta vừa thấy cái ông ngoại quốc tóc bạc kia cầm trong tay chiếc nhẫn thần của vua Solomon, con trai của David. Cầu chúc cả hai vị đều bình an. Còn ta là nô lệ của chiếc nhẫn đó và ta phải đi theo người làm chủ chiếc nhẫn đó. Xin vĩnh biệt hai cậu bạn của ta, ta sẽ luôn luôn nhớ tới các cậu với lòng biết ơn và yêu mến. Mãi đến lúc này, khi đã chia tay ông cota ta mà không hẹn ngày gặp lại, hai cậu bé mới hiểu được chúng đã gắn bó với ông xà tới mức nào. Buồn bã và lầm lì, chúng rời khỏi cửa hàng đồ cũ, thậm chí chẳng buồn ngó ngàng đến ống nhọt nữa. Cả hai đi về phía bờ sông là nơi trong thời gian gần đây hầu như ngày nào chúng cũng gặp nhau để chuyện trò tâm sự. Chúng nằm khá lâu ở trên bờ, ngay cạnh nơi mà gần đây Volca đã tìm được cái bình gốm phủ đầy siêu. Bên trong nhốt ông Kutabit. Hai cậu bạn nhớ lại những thói quen tức cười nhưng sẽ thương cuộc ông già và mỗi lúc mỗi tin chắc rằng xét cho cùng tính tình của ông rất dễ chịu và hiền lành. Nói cho đúng ra, chúng ta đã chẳng coi trọng ông Kutabit vì nhà buồn bã thở dài. Volca chờ mình Muốn đáp lại suy nha một câu gì đó, nhưng nó chẳng đáp mà lại đứng phát dậy và lao vào giữa vườn hoa ở bên bờ sông. Hoan hô! Ông Khotabit đã trở lại. Hoan hô! Quả thực, Ghassan Abdulrahman, con trai của Khotab, đã bước lại gần hai cậu bé với dáng đi tất tả, hơi lập cập của người già. Ông đeo lủng lẳng trên vai hai cái bao xa, một đen và một nâu, bên trong đựng ống nhòm đi biển loại lớn. Trường 28, Abdul Rahman, con trai của Kotab, kể lại những câu chuyện ông đã gặp phải sau khi ra khỏi cửa hàng đồ cũ. Hỡi hey, các cậu bạn trẻ tuổi của ta, các cậu phải biết rằng những chuyện ta đã gặp rất là ly kỳ, đặc biệt. Ta muốn các cậu ngồi ngay cạnh ta trong lúc ta kể lại cho các cậu nghe đầu đuôi câu chuyện và nói cho các cậu rõ tại sao ta lại có mặt ở đây. Số là khi lão ngoại quốc mặt đỏ bước ra khỏi cửa hàng đồ cũ lão ta cho người tài xế lái xe khơi về trước còn lão thì đi bộ để tiêu bớt đôi chút lấp mỡ bao bọc gì đặc cái thân hình mập ú của lão ta lão đi nhàng tới mức khó khăn lắm ta mới có thể theo kịp ta đã đuổi kịp lão ở một phố khác và ta đã quỳ ngay trước mặt lão mà kêu lên hãy cho tôi đi theo ngài hỡi ông chủ của tôi nhưng lão ngoại quốc nọ không thèm nghe ta nói và vẫn cứ đi tiếp mười tám lần ta đuổi kịp lão, mười tám lần ta phù phục trước mặt lão và mười tám lần lão đẹp mặt ta quỳ gối khom lưng. Đồng thời giận dữ quát lên: Cút đi! người là một tên cướp xa. Thế rồi lão dùng chân đạp ta, mà ta thì không thể làm gì được lão, bởi vì lão có trong tay chiếc nhẫn thần của vua Salomôn và ta sợ làm cho lão nổi cơn thị nộ. Thầy chẳng có cách nào tránh được việc. Phải đi theo lão, tức là ta đành phải đi theo lão sát cót. cô lão thì lại ngỡ rằng ta muốn xin tiền lão, và lão ta kêu lên rằng lão chẳng mang theo một su nào cả, mặc dù ta không hề xin tiền lão ta. Lão đánh ta chí tử, mỗi khi vắng người. Lúc bây giờ, ta sợ hãi, miệng la, không xa, vì hoàng sợ ghê cớm, và ta chẳng còn châu bong sẽ sống sót nữa. Khi ấy, ta khóc như cha chết, đến nỗi nước mắt ướt đẫm cả quần áo. Ta và lão ngoại quốc cứ đi như thế cho tới khi đến cửa nhà lão. Ta muốn đi vào đấy theo lão, nhưng cái lão ngoại quốc giữa tận ấy đã dùng tay đẩy cửa ta và hét lên. Người không được mò vào nhà ta, nếu không ta sẽ gọi công an bây giờ. Ta bèn hỏi lão, lẽ nào tôi lại phải đứng ở cửa nhà ngài cho đến tận tối? Và lão ta đát, số người có đứng đến sáng năm cũng mặc sang. Thế là ta đành phải đứng ở gần cửa nhà lão ngoại quốc ấy bởi vì lời nói của người làm chủ chức nhẫn của vua Solomon là một đạo luật đối với ta. Ta đứng như thế một lúc cho tới khi nghe tiếng động mạnh ở trên đầu ta và cái cửa sổ ngay trên đầu ta mở toang ra. Lúc bấy giờ ta ngước mắt lên và thấy một mụ mộ đàn bà kể đét cao nghèo mặc áo dài lụa màu xanh xuất hiện trong khung cửa sổ. Mụ ta cất tiếng cười dữ dần và khi mạng Phía sau lưng mộ, ta trông thấy lão mặt đỏ, trông có vẻ thiểu não. Một đàn bà bảo lão với giọng nhạo báng Hà Nội, tôi đã làm to khi lấy ông làm chồng 14 năm về trước. Ông chỉ là một a bán hàng tạp hóa tầm thường và suốt đời vẫn chỉ vậy mà thôi. Trời ơi, không phân biệt nổi chiếc nhẫn bạc thổ tà với chiếc nhẫn làm bằng bạch kim. Ôi, nếu ông bố đã quá cố của ông biết được chuyện này. Thế rồi, mụ ta liện ngay chiếc nhẫn xuống mặt đường và đóng sầm cửa sổ lại. Trông thấy cảnh đó, ta liền té xìu. Bởi vì nếu chiếc nhẫn trắng của vua Solomon bị liệng xuống đất, thì có thể xảy ra những tai họa khủng khiếp. Nhưng sau đó, ta mở mắt ra và tin chắc rằng ta vẫn còn sống. Xung quanh chẳng xảy ra một tai họa nào cả. Lúc bấy giờ, ta hết sức vui mừng bởi vì qua việc này, ta đã kết luận rằng ta có thể cho mình là một người may mắn. Thế rồi lúc ấy ta bền đứng phát dậy cảm tạ số phận của mình rồi nhặt lấy chiếc nhẫn và ba chân bốn cẳng chạy đi tìm các cậu. Những người bạn trẻ tuổi của ta sau khi đã một công đôi việc xoay được hai món quà mà các cậu vẫn ước ao. Đấy là tất cả những chuyện mà ta có thể kể. Cứ như trong chuyện cổ tích ấy rồi nhà gieo lên với giọng thán phục khi ông già kết thúc câu chuyện của mình. Vậy cháu có thể cầm trên tay chiếc nhẫn thần ấy được không hả ông? Được quá đi chứ. Cậu hãy đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ ở bàn tay trái, rồi sau đó vừa xoay đó nó, vừa nói to điều ước của mình. Điều ước sẽ được thực hiện ngay lập tức. Thế ký ư, rời nhà lại tỏ vẹt khâm phục, rồi đeo nhẫn, xoay nhẫn, rồi nói to. Tôi muốn có ngay lập tức một chiếc xe đạp. Cả ba ông cháu đứng lặng đợi chờ, nhưng chiếc xe đạp vẫn chẳng thấy hiện ra. Rời nhà nhắc lại lần nữa, còn to hơn. Tôi muốn có ngay lập tức một chiếc xe đạp, có ngay bây giờ. Chiếc xe đạp vẫn bứng bình, chẳng chịu hiện ra. Có lẽ chiếc nhẫn bị trục chặt gì đó. vuka nói rồi cầm lấy chiếc nhẫn trên tay rệt nhà và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Này, mặt bên trong có các chữ gì đó. Chữ nga vuka nói và đọc chậm từng chữ. Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Vá xe Kukuskin, 2 tháng 5, năm 1916.